Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web Thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tì bà Người đọc Su Một tháng trôi qua rất nhanh Phổ Hoa và kỹ An Vĩnh nói chuyện với nhau Cộng vào không quá 10 câu Họ không cùng tổ Không có cơ hội tiếp xúc Nhưng sự kỳ vọng vào lớp 9 của cô rất nhanh đã bị mài mòn hoàn toàn trong bầu không khí ngột ngạt của lớp 96 sáu. Ở đây, giao lưu là việc rất xa xỉ Giữa bạn học cùng giới với nhau đã như vậy Giữa bạn bè khác giới càng có sự ngăn cách Vỗ Hoa phát hiện, nam nữ lớp 96 sáu ít khi nói chuyện trừ phi vạn bất đắc dĩ Trong một tập thể toàn nhân tài, bè phái rõ ràng Mọi người đều đang mở rộng lãnh địa của mình Cả lớp này không có bạn bè, chỉ có kẻ địch Sau khi từ bỏ chức vụ cán bộ đời sống của Hoa về Quyên Quyên trở thành đầu củ cải bé nhỏ không đáng để mắc tới trong lớp Nếu không phải thầy giáo điểm danh trả lời câu hỏi trên lớp, cả ngày chắc đều sẽ không có người gọi tên họ Ngoài mấy bạn học cũ cùng lớp kia, thái độ những người khác luôn luôn lãnh đạm, đề phòng Áp lực của môn học cũng ngày càng nặng hơn, từ ngày đầu tiên khai giảng cổ Hoa mệt mỏi đối phó căn bản không màng tới việc kết giao bạn mới. Hai tháng sau, tình hình cơ bản của lớp học được xác lập. Sự cạnh tranh giữa vài nhóm nhỏ bước đầu đã có kết quả. Hóa ra phái nam sinh trong lớp 96 sáu chiếm hầu hết các vị trí đầu tiên. Kỳ An Vĩnh đã lên top 10 của lớp trong kỳ thi tháng. khiến cổ Hoa rất vui, sự yêu thích của cô đối với cậu chỉ tăng chứ không giảm. Cho dù nghe thấy cậu trả lời câu hỏi hoặc nhìn bóng dáng cậu ấy chơi bóng, cô cũng cảm giác ngọt ngào. việc khiến cô bất ngờ là thi vĩnh đạo cậu ta cũng đứng trong top 10 còn đứng trên cả kỹ an vĩnh ấn tượng đầu tiên thi vĩnh đạo để lại trong cô là Trầm ria mép lúng cuốn, hơi buồn cười giọng nói của cậu ta theo thời kỳ vỡ rộng càng ngày càng khàn và thấp ánh mắt nhìn người khác vẫn mang tính chất xâm lược như vậy cậu ta quen việc đánh giá cô cho dù trên lớp hay tan học hơn nữa với vẻ hẳn nhiên không chút giai đại khiến cô không dám quay đầu về phía cậu ta ngồi cô có ánh mắt này như khiêu chí hoặc thái độ thù địch giữa học sinh nam nữ nhưng lại không rõ thái độ thù địch giữa họ đến từ đâu vì không nhớ ra đã từng gặp cậu ta ở đâu cổ hoa dày dặn né tránh mỗi lần cậu ta đi qua cô đều dịch người về phía khác theo thói quen nhưng cô lại ngưỡng mộ thành tích của cậu ta đặc biệt là môn hóa học cậu ta có thể hành thạo cùng thầy giáo tể đề triển khai luận chứng Thậm chí nghĩ ra cách thức đơn giản, ngắn gọn hơn Thành tích môn hóa học của cậu ta đúng là khúc ca khải hoàng Đều là đứng đầu lớp, cả năm học dường như luôn đạt điểm 10 Thành tích của cổ hoa chẳng hề lý tưởng Thành tích môn hóa của tháng đầu tiên rớt xuống gần 20 điểm rơi khỏi top 30 đứng đầu trong lớp Chỉ có hai môn ngữ văn và tiếng Anh còn duy trì được ưu thế dẫn đầu Thành tích tổng hợp của Quyên Quyên luôn tốt hơn cô Cậu ấy lại có đầu óc khoa học Vì vậy vẫn luôn quẩn quanh thứ bậc ban đầu Còn cậu nhân Ngoài gia thế và bề ngoài xuất chúng Hành tích của cô ta trong lớp Có thể nói là rất thảm hại Quyên Quyên nói sau lưng cậu nhân rằng Cậu nhân có thể vào được lớp trọng điểm Khẳng định là dựa vào quan hệ Dựa vào hình thức Loại không có gia thế Không có hình thức như bọn cô Chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi Dựa vào thật lực Nói thì dễ Vì thành tích là hy vọng của bố mẹ Bộ hoa chịu áp lực rất lớn Khiến cô gầy gần ba cân Sau khi thi giữa kỳ Nhân cho dù cố gắng thế nào Dường như cô vẫn không hiểu môn vật lý Mã học Thành tích vẫn tiếp tục rớt xuống từng điểm Trước mỗi tiết học hóa, Thậm chí cô còn cảm thấy sự sợ hãi Lo nghĩ Sợ bản thân lại hỏng kiến thức Hoặc làm sai phép tính công thức Nguyên Quyên quyên tận mấy lần Xúi dục bộ hoa hỏi bài kỹ an vĩnh nhân cổ hoa lại không dám vì không đủ dũng cảm cứ như vậy nhiều lần thành tích phục lùi xuống dưới 70 điểm cô suy tính lợi hại cuối cùng bỏ cả thể diện một hôm sau bữa cơm trưa cô cầm vỡ bài tập đi đến chỗ kỹ an vĩnh nhưng thử nghiệm nhỏ lần này cũng chưa được thần may mắn chiếu cố cô mới đi qua một dãy ghế liền bị người chặn đường khi vĩnh đạo người cao hơn cô cả cái đầu cầm sách thi trung học tiếng anh chạy vọt lên Giống như ngọn núi to chắn trước mặt cô, chỉ vào một câu hỏi một cách gượng gạo. Dịch của Hoa, câu này sao lại dùng ngữ khí hư cấu? Cổ Hoa quên cả bản thân đã về chỗ như thế nào, nhưng cô kiên trì cả buổi chiều để giảng về ngữ khí hư cấu một cách tỉ mỉ từ đầu đến cuối chế thi vĩnh đạo. Cậu ta kéo ghế lại ngồi cạnh bàn học cô. Họ ngồi rất gần, dường như có thể ngửi được mùi mồ hôi do chơi bóng của cậu ta. Cô dày dặt không dám tiếp xúc với ánh mắt của cậu ta Viết từng nét lên trên vỏ cậu ta Ngoài nghe, đa phần thời gian cậu ta chống cầm nghĩ câu hỏi Có lúc cậu ta ra vẻ thâm trầm Có lúc lại như bản thân cậu ta vốn rất thâm trầm Khi giảng xong, đột nhiên cậu ta hỏi hai vấn đề chẳng liên quan gì Cậu ta nói Cậu học tiếng Anh với ai vậy? ố cổ hoa không biết trả lời thế nào Với thầy giáo sao mình lại học kém? cậu ta hỏi. lần này phổ hoa hoàn toàn không còn lời nào để nói. may mà tiếng chuông vào học, cậu ta từ từ kéo ghế, không cam lòng trở về vị trí. tiết tiếng anh buổi chiều, phổ hoa lại có cảm giác như bị kim chích ở lưng. giáo viên tiếng anh để cô và bạn học đối thoại. cô nói được một nửa thì bắt đầu nói năng lộn xộn. một thời gian thành tích không tốt, trong lòng phổ hoa rất rối loạn. Đang học cô nhiều lần kéo Quyên Quyên lên tầng thượng nói chuyện, cơ hang Trong khi quyển luyện tập giày cọp trải trên đùi Quyên Quyên ở bên cô như hình với bóng Luôn cổ động cô, còn mang đến cho cô chuyện tranh mới mua Không sao, chúng ta càng bị đánh bại, càng dũng cảm Khổ hoa hở dài, không có tâm trạng đọc truyện tranh Cô gục xuống đầu gối, hỏi Quyên Quyên Kết quả thì cuối kỳ không đạt, có bị loại không? Không đâu Nguyên quyên ơn vai cô, nhưng lại có chút không tập trung Đội bóng rổ nam hàng ngày tăng cường luyện tập dưới lầu, kỹ an vĩnh trong số đó, Ngô thế nam cũng vậy Cổ hoa biết khi Vĩnh Đạo cũng tham gia đội bóng của trường, vì vậy chẳng thèm xem Sau kỳ thi tháng lần thứ tư, vì thành tích một môn học kém, cô trở thành đối tượng đặc biệt được chủ nhiệm lớp quan tâm chú ý Sau vài lần gặp mặt nói chuyện, chủ nhiệm lớp chủ động giới thiệu để Phổ Hoa và Kỷ An Vĩnh thành đôi bạn cùng tiến. Sau khi biết tin tức này, Phổ Hoa nửa vui nửa lo, Quyên Quyên là người đầu tiên cô kể, vui ở chỗ. Cuối cùng cô cũng có lý do đường đường chính chính tiếp xúc với Kỷ An Vĩnh, lo vì rất không muốn để cậu ấy biết thành tích hóa học của cô. Có điều sau đó chứng minh, đều do Phổ Hoa nghĩ nhiều mà thôi. Kỷ An Vĩnh tận tùy, Hết sức có trách nhiệm làm thầy giáo hóa cho cô, một tuần hai lần lên lớp một cách nghiêm túc. Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện riêng, sắp xếp hợp lý từng phút, hóa giải những nguyên lý, công thức phức tạp cho cô. Rất nhẫn nại, gặp phải chỗ nào cô không hiểu, liền đẩy đẩy mắt kính, tự mình nghĩ cách khác. Có lúc, cổ Hoa tự học hóa ở nhà, vẫn nhớ tới vẻ mặt của kỹ An Vĩnh khi giảng bài. giọng nói của cậu ấy không lớn, tay phải cầm bút thân dài, trắng nõn. và ánh mắt ôn hòa ấm áp khích lệ cô đừng bỏ cuộc của cậu ấy hiệu quả giúp đỡ này rất rõ rệt sau 4 tuần thành tích môn hóa của phổ hoa có chuyện biến lớn Thành tích tiếng anh của kỷ an vĩnh cũng tiến bộ hơn hai người tuy chưa được coi là bạn nhưng rất hòa hợp có một loại ngầm hiểu rất khó hình dung vô tình gặp nhau trong hành lang trong lớp kỷ an vĩnh thường cười cười nói tiếng hai với phổ hoa Phổ Hoa có lúc tự mình đứng trước gương, bắt chước giọng nói của kỹ An Vịnh nói hai với mình. Sau đó ôm mặt, cảm nhận được chút ngọt ngào trong lúc học tập vất vả. Khác ngoài lời xin lỗi em xin lỗi thật sự yêu anh dù anh có nghĩ gì hay nói gì cũng chẳng thể làm thay đổi quyết định của em em biết có đôi lúc chuyện tình cảm không dễ nói ra thật khó để nói là yêu hay là bạn từ trước đến nay em thật sự cảm thấy Nghĩ tới anh, trái tim em lại bụng cháy lên Muốn để anh nghe thấy nhịp đập trái tim Muốn anh biết rằng em chẳng hề ngon hơn Uống nước, nghĩ tới anh, ngồi xe cũng nhớ tới anh khép chặt đôi mắt, ngập tràn hình ảnh của anh Em không đáng biết được tình cảm của anh em không thể chờ được tín hiệu hồi đáp không muốn khiến anh khó xử lại không muốn buông tay quyết định nói với anh xin lỗi anh xin lỗi anh em yêu anh 请不吝点赞 Tin tức Kỷ An Vĩnh và một nữ sinh lớp 92 thành đôi Đột nhiên truyền ra từ đội bóng rổ vào cuối năm Một đồng mười, mười đồn trăm Không lâu sau liền tới tai phổ hoa Cô cùng Kỷ An Vĩnh trong kỳ trăng mật của giai đoạn giúp đỡ lẫn nhau Nhất thời không dám tin Quyên Quyên nghe được tin tức Việc đầu tiên là kéo cô lên tầng thượng Trao đổi chi tiết Còn chưa nói vào trọng điểm Khi tiếng chân thình thịt vang lên trên cầu thang Một lát sau, Doãn Trình Cao Triệu Phong chạy lên trước Bọn họ lên Kỷ An Vĩnh cũng lên 2-3 giây sau Cậu ấy xuất hiện trên bậc thang cuối cùng thi Vĩnh Đạo đi ngay sau Tay vào một tờ giấy Nhóm bốn người có chút danh tiếng Trong lớp đều có đầy đủ mặt Có vẻ cần bàn bạc tính toán điều gì Quyên Quyên thấy vậy Trước khi Cao Triệu Phong lên tiếng Liền kéo Phổ Hoa xuống lầu Đi qua kỹ An Vĩnh Cậu ấy nhìn hướng khác Phổ Hoa lòng dạ rối bời vì lời đồn đại Cô định chờ một tiếng, cuối cùng chị lặng lẽ nghiêng đầu đi xuống. Tới chỗ rẽ, cô quay đầu lại, nhưng cậu ấy đã từ lâu không cần ở đó. Trên bậc thang chỉ có một bóng dáng cao cao, ném quả cầu giấy, lạnh lùng quay đầu liếc cô một cái rồi nhảy lên sân thượng. Nhìn thấy chưa, trong tay có thuốc lá. Trên đường trở về lớp học, Quyên Quyên không ngừng ghé sát lại lẫm bẩm mấy câu. Tâm trạng của phổ hoa tệ đến cực điểm, không muốn nói gì. Đây là kỹ an vĩnh khác nhất mà cô từng gặp Bình tĩnh và lạnh lùng Dường như quả thật đã có chuyện gì đó xảy ra Phá vỡ hình tượng nho nhã lịch sự vốn có của cậu ấy Buổi tối đạp xe về nhà Vỗ hoa nhốt mình trong phòng Bố mẹ cãi nhau vì chuyện bữa tối ăn gì ở phòng ngoài Cô tấm gối trùm lên mặt Không muốn nghe họ cãi nhau Nhưng càng buồn bã thì gương mặt nghiêng nghiêng cố quay đi trên bậc thang của kỹ an vĩnh Càng khiến cô không cách nào quên nổi Cô ngồi dậy, lấy cặp sách ra, mở tất cả bài tập hóa học mấy tuần vất vẻ khổ sở hoàn thành, tìm bút tích kỹ an vĩnh lưu lại. Cậu ấy nên giống như chữ mình, sạch sẽ, rõ ràng, không bị nhiễm tất cả những thứ gọi là thói xấu. Càng không nên sớm dính vào chuyện tình cảm. Từ khi quen nhau, phổ hoa đã khăng khăn đắp nặng một kỹ an vĩnh hoàn hảo. Kỹ an vĩnh trong lòng cô không phải người trên bậc thang đó. phổ hoa mở ngăn tủ, lấy ra hai phong thư màu tím bị đè dưới quyển nhật ký. Trên phong thư lại nét chữ giống nhau, hoa văn giống nhau, nhưng địa chỉ người gửi thư đều bỏ trống. Đây chính là người con gái đó ư, hay là người khác? Phổ hoa chạm vào phong thư, tâm trạng rất lâu vẫn không cách nào hồi phục được. Cô từng định bóc ra đọc, nhưng thường không vượt nổi ranh giới của đạo đức. Cô biết những bức thư này sớm muộn gì cũng phải giao vào tay cậu ấy, nhưng cô hy vọng cậu ấy mãi mãi đừng đọc. Đặt thư về chỗ cũ, Phổ hoa viết một hàng dài trong nhật ký. Mình không tin, cậu ấy không như thế Viết đến khi bố gõ cửa gọi cô ra ăn cơm, cô vẫn không thể dừng lại Dường như cô viết tiếp vài lần nữa, thì người yêu trong lời đồn không còn tồn tại nữa Kỷ An Vĩnh vẫn là cậu nam sinh cười nhẹ nhàng với cô, cẩn thận kỹ lưỡng giảng bài cho cô Suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp này trực tiếp ảnh hưởng đến giờ học phụ đạo của họ Phổ Hoa rất khó chuyên tâm lắng nghe Kỷ An Vĩnh giảng bài Cô thường cầm bút, trầm mặt hồi lâu trước công thức giản đơn mà cậu ấy viết ra. Tâm tư trong lòng cô dần dần thoát ly khỏi các ion hóa trị kết hợp với kim loại, trở nên nóng nảy bất an. Cô muốn biết người con gái đó là ai, cậu ấy thực sự thích cô ấy chăng? Còn bản thân cô, có ý nghĩa gì với cậu ấy? Phổ hoa không chịu phối hợp, khiến việc dạy phụ đạo trở nên nhàm chán, buồn tẻ, hiệu quả thấp xuống. ban đầu kỹ An Vĩnh còn nhịn, lâu dần cuối cùng bùng nổ lên trong một buổi trưa Khi Phổ Hoa liên tục làm sai biết bao nhiêu lần một đề Do dựng viết công thức phản ứng, kỹ An Vĩnh rằng lấy bút phải tay cô về Phổ Hoa, tuần trước mình giảng, cậu có nghe không? Cậu ấy hơi mất bình tĩnh Ừ, biết đề này làm mấy lần rồi không? Ừ, vậy cậu biết cậu làm sai bao nhiêu lần không? Phổ Hoa nghĩ một lát, lắc lắc đầu Cậu quá sao lãng, ba tuần rồi, cứ học như vậy thì chả có ý nghĩa gì, chỉ phí thời gian thôi Cậu nghĩ đi, nếu do cậu không muốn làm đúng thì mình cũng không giúp nổi cậu Nói xong, Kỷ An Vĩnh cầm đồ ra khỏi phòng học, bỏ lại phổ hoa một mình ngồi đó Giờ phụ đạo rõ ràng còn 20 phút nữa, cô dở lại bản nháp vừa viết cầm bút cúi đầu tiếp tục theo cách cậu ấy đã dạy Cô cũng không chắc mình có thể làm đúng hay không Giờ học phụ đạo mấy hôm sau, Kỷ An Vĩnh vẽ một dấu ít to đùng dưới bài tập đó. Phổ Hoa nhận vỡ, cắn môi, cấm bút lại làm một lần nữa, chờ đợi cô lại là một dấu ít to hơn. Cô không làm tiếp nữa, cầm sách hóa nói cảm ơn, trở về chỗ ngồi của mình. Giờ học phụ đạo của họ về chuyện này xen vào, liền mô hồ dừng lại. Phổ Hoa không đi tìm Kỷ An Vĩnh nữa. Kỷ An Vĩnh cũng không đến hỏi cô. giáo viên không hiểu tiến bộ của bọn họ thế nào, chỉ khi rảnh nhắc phổ hoa vài câu, hy vọng cô không ngừng cố gắng. mặc dù muốn cố gắng hơn nữa, nhưng phổ hoa lại mất đi một nửa lòng tin. quyên quyên nhiều lần khuyên nhủ khích lệ, nhưng không hiệu quả. mỗi lần đối diện với hai số một đỏ chói, cô đều không phớt nổi cảm hứng đối với môn hóa học. thư phổ hoa tìm cơ hội sớm đặt lại. ngày thứ hai, cô tận mắt nhìn thấy phong thanh để hai lá thư màu tím vào chỗ ngồi của kỹ an vĩnh. Trợt nhật tối hôm đó, trong thùng rác có thêm hai phong bì trống không Đó là tâm ý của một người khác Phổ hoa cảm thấy kỹ an vĩnh nên giữ gìn hai phong bì đó Bản thân cô giữ lại tất cả những đề kỹ an vĩnh đã làm xong từ khi hai người giúp nhau học tập Nhỏ là bản nháp, lớn là đề thi Phàm những thứ có chữ cầu ấy, cô đều cẩn thận kẹp trong vỏ, giữ lại kỷ niệm cho bản thân Quyền quyền nói cô trúng độc phổ hoa không phủ nhận Nhân tin tức có liên quan tới chuyện tình yêu của kỷ An Vĩnh Chẳng vì kỳ thi cuối năm mà lặng xuống Ngược lại còn trở nên hư hư thật thật Thật thật dễ dễ trong suy diễn của các bạn học Cổ hoa đặt mình trong đám sương mù dày đặc Không biết mình nên làm thế nào Bữa trưa ăn cơm xong Cô lên Xuân Thượng chờ Quyên Quyên Khi sắp lên đến nơi Nghe thấy có người nói chuyện cho Xuân Thượng Cô quay người định xuống dưới Lại nghe thấy cái tên An Vĩnh Hai chân giống như bị đổi chì, Không nhấc lên nổi Nghĩ an vẫn, lần này không phải nghiêm túc chứ Không rõ, có thể Cô ta có gì hay Không biết, cậu ta thích là được Hôm nay thầy Điền hình như tìm cậu ta nói chuyện Ha Không nghe nói gì Tìm thì tìm, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc học hành Thầy Điền có thể nói gì chứ Trường học quản được không Rõ ràng trên nội quy đã biết mất nhảm đi, bắt lấy cẩm được rồi khi vĩnh đạo có biến chất hụng hút thì phí khi quyên quyên lên tầng phổ hoa đang ngồi tầng thứ hai từ trên xuống mặc vùi vào hai đầu gối hỏi cô làm sao cô không nói thẫn thờ như người mất hồn môn hóa chiều nay có tiết kiểm tra còn không mau về ôn tập không ôn tập nữa phổ hoa ngẩng đầu tay viết công thức hóa học trên nền gạch lại làm sao vậy quyên quyên sờ trán cô không nóng đang định ngồi xuống thì tiếng bước chân lẹt xoẹt vang lên trên cầu thang từ tận trên đi xuống rất nhanh đã tới tầng bọn họ phổ hoa bịch tay lại vùi mặt vào đầu gối quyên quyên che bên cạnh để người ta đi qua thấy bọn cô cao triệu phong lén lút nhét cái gì đó vào túi quần nhảy hai ba bực xuống khi vĩnh đạo thông thả đi qua quyên quyên liếc liếc phổ hoa bực lửa màu bạc trong tay bực lên tanh tách quyên quyên tổng kết nam sinh học tốt đều có mặt đen tối Ngoài thanh phong, khổng nhượng, lý thanh tự, vui thế nam phổ hoa hoàn toàn không đồng ý với câu nói này Nhưng cô quả thật là có thành kiến Cảm thấy bất cứ nam sinh nào bên cạnh đều đầy suy tính Thậm chí ra vẻ đạo mạo nghiêm trang Trong đó thi vĩnh đạo là ghê gớm nhất Ban đầu vô tình gặp thi vĩnh đạo ở ngoài quán kiến nhất phổ hoa không hề để ý Học sinh tan học đầy đường Cậu ta xuất hiện ở đó là điều tự nhiên Nhưng sau khi phải học thêm vào ngày thứ sáu Mỗi lần đều đụng phải cậu ta ở quán kiến nhất Phổ hoa liền cảm thấy có chút khác thường Có lúc cậu ta khoác cặp Dựa nghiêng vào ghế sau xe đạp như đệ người Có lúc trong tay cầm điếu thuốc hút một nửa Có lúc dứt khoát chả làm gì Chỉ tìm kiếm trong dòng người tan học Biểu hiện tìm kiếm đó khiến người khác bất an Cậu ta có ánh mắt nhìn thấu người khác Nụ cười sâu xa khó hiểu Và cả thành tích hóa học Tổ tư mất vô lý Tất cả đều là lý do khiến cô sợ hãi cậu ta